Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hát hơi liền mấy cái thằng thanh đã bỏ lên phòng của nó từ ban nãy cái ba lô in hình siêu nhân bị nó để lại dưới chân cầu thang nhưng ba con hình nộ bằng đất thì chắc chắn nó đã cầm theo từ nãy Li nhìn mình trong gương rồi lại nhìn vào cái ba lô nằm lăn lóc dưới sàn nhà cô ngấm nghĩ một lúc rồi thờ giải thành tiếng cú xuống nhặt chiếc ba lô lên Rồi mới trở vào trong phòng để lau người thay quần áo Một lát nữa sẽ mang ba lô lên nhà cho thằng bé Rồi cô sẽ lựa lời kể chuyện vừa rồi cho Thư xem Hình ảnh khi đó chỉ là thoáng qua Nhưng Liên cam đoan mình không thể nhịn nhầm Cô thay quần áo xong xuôi đem cái ba lô lên cho thằng Thanh Thì đã thấy nó đang ngồi ở dưới đất Bày đồ chơi ra khắp phòng và tỉ tê nói chuyện một mình Lâu lâu lại cười lên khanh khách Bình thường Linh chỉ coi đó là một chuyện bình thường, nhưng lần này cô nghe thấy giọng của thằng bé mà bóng toàn thân nổi đầy gai ốc, sống lưng như có một dòng điện cực mạnh chảy qua, khiến người của cô tự nhiên run lên bẩn bật Lần đầu tiên kể từ hơn một tháng khi đến căn nhà này, Liên lại sống lại cái cảm giác của ngày đầu tiên khi bước chân vào đây. Không cảnh căn biệt phủ nguy nga, nhưng âm mưu và thanh thang đến độ lạnh lẽo. Cô kinh hãi bước lùi lại phía sau nhưng không hiểu vì sao. Khi mà cánh cửa phòng của Thanh chuẩn bị khép lại, thì như có một sức mạnh vô hình kéo cô đứng lại, ra lệnh cho cô ngẩn mặt lên. Bên trong phòng thằng Thanh đã đứng lên từ lúc nào, bờ vai của nó buông thóng, mặt cúi gầm nhưng ánh mắt lại trộn ngược lên, vằn đỏ hai lòng trắng đầy tia máu. Ở dưới đất hai con hình nhân bằng đất sét quái dị, công xếp hàng ngay ngắn ở bên cạnh Thanh, Tất cả đều hướng mặt nhìn về phía của Liên như đang đe dọa cô. Liên kinh hãi há hốc mồm, đôi mắt hiền dịu nhẹ nhàng bây giờ đã căng rãn ra vì sợ hãi. Mặt của cô tái mét như là ngâm trong nước đá, trái tim trong lồng ngực đập thỉnh thịch như chống trận. Bất ngờ một vật sắc nhọn cắm vào vật chân khiến cho Liên giật mình kêu thét lên rồi co chân lại suýt nữa ngã ngửa xuống nền nhà. Cô quay mặt nhìn xuống chân rồi lại một lần nữa giật mình hoảng hốt. Hóa ra con mèo đen hôm nào đã xuất hiện, cắn vào chân của cô bột nhát. vết thương không chảy máu nhưng mà đau nhói như là kim chích. thửa trong gian phòng gần đó đang livestream trên Facebook để bán hàng, thì giật mình chạy ra hỏi chuyện. Ơ chết, em sao vậy ngã hả? Em em bị con mèo... Ơ, con mèo đâu rồi? Thư nhìn liên câu mày nhắc. Lần sau đi đứng phải cẩn thận đó, sàn nhà không có trơn đâu. Nhưng mà bằng gỗ cứng ngã xuống u đầu đấy. Đừng có làm ồn nữa để chị đang lai like chuyên bán hàng. Lát hộ chị chốt đơn đi nhé. Liên im lặng gật đầu không nói gì thêm. Cô nhìn quanh nhà con mèo đen to tướng. Lại một lần nữa vụt thoát khỏi tầm mắt. Tan biến như là làn gió thoảng qua. Lần khuất như một bóng ma trong căn biệt phủ. Liên chới với đứng lên toan đóng lại cánh cửa phòng của Thanh để tránh không phải nhìn thấy ánh mắt quỷ dị của nó thêm lần nữa. Nhưng cô ngỡ ngàng khi thấy cánh cửa đã khép lại từ bao giờ, im liềm như chưa được mở ra. Liên chấp mắt hồi lâu rồi dỡ bước xuống tầng dưới, lấy chiếc laptop lên nhà để chốt đơn cho chị Thanh theo lời dặn. Buổi tối hôm ấy, lúc mà ăn cơm xong, Liên đợi cho Thanh lên nhà cô mới bắt đầu tỉ tê kể lại chuyện chiều nay, nhìn thấy hai khuôn mặt trẻ con đứng bên cạnh Thanh trong khung cửa sổ Thư nghe xong câu mày lại nhìn đứa em mình như một người mới từ trên trời rơi xuống đất Cô này chỉ là cái nói vư vẩn thôi Nhà có hai mẹ con chị làm gì có ai nữa mà em trông thấy mà trẻ con nào lại dám cho người lạ vào nhà Đến bây giờ Linh Mết lật ngược lại vấn đề quay ra nghiêm mặt bảo chị Thư Đúng là trẻ con không đứa nào lẻn được vào nhà Thế nhưng mà chị có thấy là thằng Thanh nhà mình Nó cứ nhắc mãi đến hai thằng bạn vô hình đó không? Thằng Bình này, thằng Cúi này, hai đứa nó là ai từ đâu mà ra? Tại sao thằng Thanh lại nhìn thích chúng nó để rồi chơi cùng chứ? Thư bắt đầu mất kiên nhẫn, cô cao mày và gắt. Ồ hay nhỉ, nó còn trẻ có ba bốn tuổi đâu, bị ra những cái chuyện tầm pháo vớ vẩn thì có gì là lạ. Sao cô cứ phải cuống cuống lên thế? Đứa nào nó chẳng giống nhau, cô nói thế thì chẳng khác nào bảo là cháu nó, nó, nó bị tâm thần à? Chị là chị không không hài lòng đâu chị nói thật đấy. Lên lúc này mới nhận ra là mình hơi quá đáng, đã mạnh miệng lớn tiếng chê đứa con cầu tự ngay trước mặt của người ta. Cô cúi đầu ra vẻ hối hận rồi xin phép dọn bàn ăn rồi đi tắm. Thư nghe em mình nói thằng con cầu tự như vậy thì. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net